Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 2 Hội truyện mới của tác giả Hạ Vũ Qua giọng đọc của MC Tiêm Thành Đều giống nhau cả Đi ăn xin thì còn ra vẻ hoa mỹ cái gì Cái cô này Sao chẳng biết giữ mặt mũi cho người khác tí nào thế Thôi được rồi Cô nói tôi đi ăn xin cũng được Cô nói thì tôi nhận Thế giờ cô có cho tôi tiền không Anh còn dám hỏi à Anh là cái thá gì mà tôi phải cho anh tiền Tôi còn bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với anh thế này Đã là nhẫn nhịn anh hết mức rồi Cút khỏi nhà tôi đi Nơi này không chứa nổi cái loại vô liêm sỉ như anh Vậy là không cho đúng không Không cho thì nói thẳng một câu Dài dòng văn tự làm gì Tốn thời gian của người khác Lòng tức giận đứng bật dậy Đúng là con nhỏ không biết điều Tôi đã bảo hôm nay tôi đến đây Không có ý xấu gì Mà cứ mặt nặng mày nhẹ mắng chửi tôi Đã thế thì tôi cũng chẳng việc gì Phải khách giáo với cô nữa Nếu cô không cho tôi tiền Thì tôi không đi đâu hết Để xem cô làm gì được tôi Tiền khốn mặt dày Đàn đứng dậy định chạy ra chỗ kệ Để tivi lấy điện thoại Thế thế Long vội vàng giữ cô lại Cô định đi đâu, định làm gì Muốn báo công an để tôi bị bắt thêm lần nữa à Buông tôi ra Đàn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Long Anh mà còn thế này Là tôi la lên đấy Xung quanh đây toàn là người Khi họ đến rồi thì anh không còn đường thoát nữa đâu Tôi có định làm gì cô đâu Mà cô cứ dọa tôi mãi thế Tôi chỉ cần ít tiền thôi mà Cô đưa tiền cho tôi đi Rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa Đừng có mơ tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra Cho cái loại như anh Không bỏ không được Hôm nay tôi nhất định phải có tiền Nếu không thì nếu không thì đừng có trách Càng nói Ánh mắt Long càng trở nên hùng ác Anh định làm gì tôi Muốn giết tôi như cái cách anh giết chồng và con gái tôi à Cô cứ thử ngang bướng đi Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô Long không phủ nhận có ác ý với đàn nữa Lúc này hắn ta như một con thú Bị dồn đến đường cùng Cái gì cũng dám nghĩ Cái gì cũng dám làm Hôm nay anh có giết chết tôi ở đây Tôi cũng không đưa tiền cho anh Có giỏi thì giết tôi đi Rồi vào tù mà bóc lịch lần nữa Lần này anh không có lấy lý do loạn thần Tâm trí không ổn định Để bao biện giảm án cho bản thân được nữa đâu Có thể nghĩ được kế để mò ra nhà tôi Lấy số điện thoại của tôi rồi Đến đây uy hiếp tôi Thì không thể là tên tâm thần Không biết gì được đã giết người có chủ đích còn phạm tội tới hai lần lần này chắc chắn anh sẽ chết mục xương ở trong đấy cô cô sao lũ nhà giàu đều keo kiệt bủn xỉn như nhau thế thả chết chứ không muốn xỉ tiền ra tôi chỉ cần tiền thôi tôi không muốn giết ai hết lòng cũng cảm thấy hoang mang trước sự cứng rắn của đan giờ đi thì tốn công mà ở lại thì chỉ sợ bản thân trong lúc nóng giận nhất thời sẽ gây họa vừa rồi hắn dọa cô vậy thôi. Chứ đã ra tủ rồi thì có điên mới muốn quay trở lại lần nữa. Anh nói như thể tiền của tôi là hàng công cộng. Ai muốn lấy thì lấy, ai muốn xin thì xin. Ở đâu ra cái kiểu, đến nhà người ta rồi xin đều tiền thế này. Lúc không được thì trách ngược lại. Đấy là còn chưa tính những việc khốn nạn anh làm trong quá khứ. Anh thật sự nghĩ chỉ cần tìm tôi thì tôi sẽ cho anh tiền à? Tôi cũng hết cách mới phải làm thế này. Muốn xin tiền thì tìm người thân bạn bè của anh mà xin. Thói ăn vả ăn xin không áp dụng được cho người dưng đâu. Hoàn cảnh của tôi... Long chưa kịp nói hết câu, đã bị một lực đấm thẳng vào mặt, ngã sóng xoài ra đất. Lâm vừa mới về, thấy cảnh hắn lôi kéo đan, thì thức giận xông tới, đấm cho hắn một cái, sau đó kéo cô về phía mình. Em không sao chứ, hắn có làm gì em không? Lâm vừa hỏi vừa nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, xem có bị thương chỗ nào không. Em không sao, cũng may mà anh về kịp lúc. Cô nếp người vào vòng tay anh, Lúc này trái tim đang đập loạn xạ Vì sợ hãi mới trở lại bình thường Em lên nhà đi Anh giải quyết tên này cho Năm năm trước Lâm có theo dõi vụ tai nạn Có đến phiên tòa xét xử Nên biết được mặt lòng Không giờ em không sao rồi Em muốn ở đây Rời đi em không yên tâm được Lâm thấy vẻ mặt quyết tâm của cô Biết có nói gì cũng không lay truyền được Nên đành phải đưa cô ra ngồi ở chỗ cách xa lòng Em cứ ngồi đây Để anh giải quyết tên kia Đan gật đầu Có anh ở đây thì cô yên tâm rồi. Sắp xếp cho đàn xong, Lâm đi nhanh tới chỗ Long, lúc này hắn ta vẫn đang lăn lộn trên đất ăn vạ. Anh ra tay mạnh thật, nhưng không đến mức khiến hắn thành ra như vậy, hắn chỉ đang muốn ăn vạ thôi. Đừng có giả vờ nữa, muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau, hay tôi phải gọi công an đến để giải quyết. Nghe đến đây, Long ngẩng đầu nhìn Lâm, trong chốc lát hắn ngỡ người ra. Ra đầu từng này tuổi rồi mà để cho một thằng trẻ danh qua mặt. Đúng là uổng phí bao năm lăn lộn với đời Thì ra đây là chồng mới của cô hả Chồng cũng được mỗi tội mặt hơi non Trẻ người non dạ thế này Mà đã biết đi tán các chị các cô rồi Đúng là tuổi trẻ tài cao Câm mồm Lầm sừng cổ xong tới Muốn đá long Nhưng đến cuối cùng vẫn kiềm chế lại được Được rồi Nếu anh cứ muốn thế này Thì để tôi báo công an Báo đi Tôi không bị các người dọa đâu Phải báo để cho người ta biết Vợ chồng hai người đối xử với tôi như thế nào chứ <cười> đến lúc đó Xem ai mới là người phải trả giá Anh nghĩ có thể dựa vào Chuyện tôi đấm anh để lấy lợi thế à Nhà tôi có camera đấy Những gì anh làm hay nói Từ khi vào nhà đến giờ đều được ghi lại hết Có gì cơ Camera Anh có muốn xem lại những gì anh nói với tôi Làm với tôi lúc nãy không Đàn nói Anh ta đã làm gì em rồi Lâm quay phát lại hỏi Đàn biết anh đang lo gì nên lắc đầu Anh ta đe dọa và cản em Lúc em định đi lấy điện thoại để báo công an Tôi có phải loại biến thái đâu Mà các người lôi cái camera kia Xa dọa tôi Nhưng mà thôi tôi đến đây để nói chuyện đàng hoàng với hai người Chứ không phải kiếm chuyện Nên không thèm chấp với các người Lòng ngồi dậy liếc dọc liếc ngang Hắn ca sợ rồi nhưng vẫn cứ phải cứng miệng Cãi lấy khí thế Không phải anh bỏ qua cho bọn tôi Mà giờ bọn tôi mới có quyền quyết Với việc sẽ giải quyết anh như thế nào Lâm bình tĩnh đáp lời tôi đã bảo với vợ anh từ đầu là tôi chỉ muốn đến đây nói chuyện anh ta muốn vội tiền em tiền á anh dám đến tận đây để đòi tiền cô ấy tôi hiểu rồi giờ bọn tôi sẽ không nói gì với anh nữa cứ đợi công an đến đây giải quyết hoặc chúng ta sẽ ra phường luôn cũng được Hừm. hôm nay tôi tha cho các người đấy sau này á rồi sẽ có ngày gặp lại nói xong lòng chạy biến ra ngoài Dan bị bất ngờ nên không kịp làm gì còn Lâm thì có vẻ không muốn đuổi theo Anh chỉ đi ra đóng cửa lại Rồi quay lại chỗ cô Xem cô có bị sao không Sao anh không ngăn anh ta lại Ít ra cũng phải báo công an chứ Nếu không lần sau Anh ta sẽ lại đến đây quấy rối làm loạn thôi Anh ta không dám đâu Sao anh dám chắc thế Anh không biết loại người đấy Có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế nào đâu Anh sẽ giải quyết chuyện này Anh không muốn em dính líu gì đến anh ta nữa Không làm gì đó để ngăn anh ta lại Thì anh ta vẫn sẽ mỏ đến đây thôi Đến lúc đấy thì không chỉ em Mà anh cũng bị làm phiền Em không tin anh à Với cả giờ anh ta cũng chạy đi rồi Có báo cũng chẳng giải quyết được gì Mai anh sẽ cho người đến lắp thêm chuông báo trộm Làm lại khóa cửa luôn Được không Em vẫn thấy Đàn bất an nhìn về phía cửa sổ Cô hiểu Lâm lo cô dây dưa với Lâm Sẽ lại nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ Nhưng anh đâu có hiểu tên đó bằng cô Hồi đó cô còn phải chật vật mãi Mới thoát khỏi sự đeo bám của người nhà hắn ta Bọn họ bám lấy cô Sau khi có phán quyết của tòa án Mồm nói là muốn xin lỗi Nhưng thực chất là bắt cô phải xóa khoản tiền đền bù cho họ Lúc ấy không còn tâm trí nào Để ý đến chuyện tiền nong nữa Nên đâu có đòi Thế mà giờ Long còn mặt dày đến đây để vòi vĩnh tiền Chắc chắn hắn ta sẽ không dừng lại Nếu chưa có được thứ hắn ta muốn Đừng lo nữa Anh sẽ không để ai có cơ hội làm hại đến em đâu Lâm thở dài ôm đan Vỗ nhẹ lưng cô an ủi Mấy chuyện thế này vẫn nên để anh giải quyết thì hơn Anh không muốn cô dính líu đến loại người như Long thèm nữa. Đêm đó Đan gặp ác mộng. Trong mơ, cô thấy người chồng trước kia và con gái cô vẫn còn sống. Họ cùng nhau mang bánh sinh nhật đến chỗ cô, nhưng cô lại không đi cùng họ được. Và rồi bóng tối kéo đến, hai người quan trọng nhất với cô đang ở ngay trước mặt, nhưng cô lại không thể cứu họ. Cứ thế đứng trơ mắt nhìn, họ bị kéo vào vũng bùn lầy đen kịt sâu không đáy. Sau đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cơ thể đan vẫn cứng đờ không thể nhúc nhích Dưới chân cô là bùn lầy nhầy nhụa Trước mặt cô là khoảng không vô tận Sau lưng cô là bóng tối chập trùng Trên vai cô đang có thứ gì đó Là một đôi bàn tay đỏ ao Dính thứ chất lỏng ấm nóng như máu Mùi tanh nồng sọc thẳng lên mũi Cơ thể cô không thể nhúc nhích nổi Chỉ có thể chơ mắt Nhìn đôi tay kia đang dần siết chặt Dần bóp nghẹt hơi thở mỏng manh của cô Không Không được Không Đan ngồi bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh, cả cơ thể run rẩy đau nhức như vừa trải qua cơn hành hạ kéo dài. "Sao thế, không ngủ được à?" Giọng nói lạnh lẽo của người bên cạnh vang lên. Đan giật mình quay sang nhìn, chưa kịp định thần lại thì gương mặt kia lại dần dần lộ ra từ trong bóng tối, một gương mặt không có ngũ quan, Mồm và mắt đều bị khâu tịt lại. Theo từng lời nói, môi người đó không ngừng mấp máy lên xuống, da thịt bị xé rách. Máu không ngừng tuôn ra, hòa lẫn với đống bầy nhầy màu đen chảy xuống gối. Có nhớ tôi là ai không? Người không mặt nhẹn miệng cười, nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn Linh Đan. Cơ thể cô cứng đờ lại vì quá sợ. Cố gắng kêu lên, tìm sự cứu giúp, nhưng cổ họng lại nóng bừng, âm ỉ đau như đang có cả ngàn chiếc kim châm nhỏ đâm vào. Chứng kiến biểu cảm kinh hồn bạt vía của Đan, người kia cười rộ lên, làm sợi chỉ khâu ở miệng bung ra hoàn toàn. Máu tươi bắn tung tóe bắn cả vào mặt cô Sau đó cô chỉ thấy rất đau Máu chảy đến đâu Là da thịt như bị thiêu đốt đến đấy Đã đến lúc rồi Cô phải chết đi thôi Trong chốc lát gương mặt kinh khủng kia Dí sát đến gần mặt Đan Tìm cô như ngừng đập lại rồi bùng nổ Cô dùng hết sức bình sinh hét lên Không Đan giật mình mở mắt Không ngừng thở dốc Nhìn chầm chầm lên trần nhà Đan em làm sao thế Mơ thấy ác mộng à Lâm bất ngờ lên tiếng, làm cô suýt chút nữa là hét lên. Chỉ đến khi thấy rõ mặt anh, cô mới bình tĩnh lại. Em ấy mơ thấy hai giấc mơ đáng sợ quá. Mơ gì? Lâm vừa lau mồ hôi trên trán cô, vừa nói. Toàn mấy thứ máu me thôi. Chắc vì dạo này em xem nhiều phim kinh dị quá đấy. Anh đã bảo là xem ít thôi. Mấy thứ đấy ảnh hưởng đến tinh thần của những người yếu bóng vía nhiều lắm. Do em mệt quá thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của anh. Thỉnh thoảng em lại nói mấy câu làm anh buồn ghê Bọn mình là vợ chồng của nhau rồi Chẳng lẽ em, anh lại đi khó chịu Vì em gặp ác mộng mà em phải xin lỗi anh Em, thôi được rồi Không nhắc đến mấy chuyện này nữa Em khát không, để anh đi pha sữa cho em nhé Cô gặt đầu, cảm ơn anh Lâm đưa cho cô khăn mặt để lau mồ hôi Rồi mới rời khỏi phòng Cô nằm trên giường một lúc Thấy vẫn mơ hồ Nên ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo lại Lúc đi ngang qua cầu thang Ngó xuống phía dưới Thấy đèn phòng bếp vẫn sáng nên đi xuống. Nước vẫn chưa được hả anh? Em ở dưới này đợi với anh nhá. Lâm không ngờ cô xuất hiện ở đây nên hơi giật mình. Sao em không ở trong phòng mà xuống đây làm gì? Em đi rửa mặt nên tiện xuống xem thế nào. Đợi nước lâu quá thì thôi, em cũng không muốn uống nữa. Sắp xong rồi, em cứ lên phòng trước đi. Anh lên bây giờ đây. Thế cũng được. Đàn lên phòng trước, mới rửa mặt nên tỉnh táo hơn hẳn. Có điều vẫn bị mấy thứ trong mơ dọa sợ. Nghĩ đến thôi cũng thấy dùng mình. Sữa của em này. lầm đưa cốc sữa ấm cho cô. Đợi cô uống xong. Còn cẩn thận lấy giấy ướt để lau miệng giúp cô. Sao anh cho đường vào rồi mà em vẫn thấy sữa hơi nhạt nhỉ? Hả? Lúc nãy em thấy anh cho gì vào sữa mà. Không phải đường à? À, đấy là nước đường pha sẵn anh mới mua. Biết em thích ngọt nên anh mua một đống để ở dưới bếp ấy. Bao giờ thích pha nước uống thì lấy ra mà pha. Vâng, nhưng cũng đừng uống nhiều quá. Không tốt đâu. Em biết rồi. Mai anh được nghỉ. Em có muốn đi đâu chơi không? Em hơi mệt nên... Không sao, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được Anh ở nhà với em Đàn hơi áy náy Cô không muốn anh mất hứng Nhưng thật sự là cô không thể trở lại bình thường nhanh như vậy Sau vụ việc hôm nay với long Nếu đã vậy thì mai Bọn mình tổ chức ăn uống gì đó đi Ăn gì? Để em nghĩ xem nhé Hôm sau là cuối tuần Hai vợ chồng đều ở nhà Nên quyết định ăn một bữa thịt nướng Cô gọi Nhi đến ăn cùng với hai người Cô ấy mang cả đống đổ uống, hoa quả và bộ quần áo ngủ hôm nọ của cô sang trả. Ba người ăn bữa trưa, chiều đến ngồi đọc sách, chơi cờ, uống trà. Tối lại ăn nốt chỗ thịt chưa nướng. Ăn không hết thì gói lại cho Nhi mang về. Cả ngày hôm đó Đan cứ cười suốt. Sự bất an lo lắng vơi đi phần nào, cảm giác bình yên, cuối cùng cũng quay trở lại. Bán đi một thời gian, không thấy Long tìm đến làm phiền hay gọi điện quấy rối, Nên cô nghĩ có lẽ hắn ta đã tha cho mình. Khi ra ngoài đi làm hay đi chợ Không cần phải để phòng ngó trước ngó sau Vậy mà mới thả lòng có một chút thôi Đã thấy hắn ta lượn lở ở chỗ cô dạy học Cô nhìn thấy hắn ta từ lúc sáng sớm Nhưng vẫn cố nhìn dạy học cho xong Mới đi ra ngoài tìm hắn ta để nói chuyện Sao cô lại nhận ra tôi Tôi đã ngồi ở chỗ khuất trong quán nước rồi mà Long vợ mịt ngạc nhiên hỏi cô Anh mặc đồng phục thể dục của trường đại học nổi bật thế kia Không nhìn thấy cũng không được Bộ này hả Đồng phục của tôi hồi còn học trường hát đấy Sáng đi chạy bộ tìm được mỗi bộ thể thao này nên mặc luôn. Mà tôi chỉ ngồi đây uống nước thôi, chứ không bám theo cô đâu. Đừng báo công an tố cáo tôi đấy. Tôi không có thời gian, nếu muốn nói chuyện thì ra chỗ khác nói. làm cũng chỉ đợi có thế, nên nghe cô nói xong thì hớn hở đứng dậy luôn. Được, sang quán cà phê cạnh trường cô đi. Giờ đang giữa ban ngày ban mặt, lại còn đông người qua lại, nên ăn không sợ Long sẽ làm gì mình. Lúc vào đến trong quán cà phê rồi, cô chọn chỗ ở giữa quán gọi bừa thứ nước gì đó rồi đợi hắn ta mở lời trước. cô không muốn nói gì à? sao lần này cô bình tĩnh thế? lần trước gặp tôi còn làm ầm lên, đòi báo cảnh sát bắt tôi cơ mà. tôi không muốn mất thời gian vô nghĩa, nên có gì thì anh nói thẳng đi. anh vẫn muốn đòi tiền tôi à? không, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, nên không làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy nữa đâu. dù nhìn mặt long chẳng có vẻ gì là đang nói đùa, nhưng đàn vẫn thấy buồn cười. đối với người yêu tiền như mạng sống sống hắn ta. Thì làm gì có chuyện không cần tiền Cô không tin tôi à Tôi nói thật đấy Thế sao anh vẫn tìm đến đây Làm phiền tôi mãi Làm cái gì Tôi muốn trả giá cho những lỗi lầm năm xưa của mình Hôm nay tôi đến đây để chính thức xin lỗi cô Nghe xong Sắc mặt đan tệ hẳn đi Tôi sẽ không nói mấy cái câu dâu ria Vì anh không hiểu được tư duy của người bình thường Giờ tôi chỉ nói mấy cái cơ bản thế này Đầu tiên Tôi không cần anh phải trả giá gì hết Thứ anh cướp mất của tôi Cả đời này anh cũng không trả được Thứ hai là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Tôi không có nhu cầu nói chuyện Hay thậm chí là nhìn thấy anh Đã được ân xá cho cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng sớm Thì sống cho tử tế đi Đừng trở thành um nhọt của xã hội như trước kia Cái mồm chửi người của cô cũng thật đáng sợ Hôm nay tôi đến đây để hòa giải với xin lỗi mà cũng bị chửi Nếu anh thật sự muốn hòa giải Gì đó ấy, thì làm theo những điều tôi nói đi Sau này đừng đến gần người nhà tôi Hay là tôi nữa Tôi hiểu vì sao năm đó cô căm thủ tôi Nhưng mà thế này cũng quá rồi Năm xưa tôi làm chuyện có lỗi với gia đình cô thật Nhưng tôi cũng đã phải trả giá rồi Với cả bây giờ cô đang sống rất hạnh phúc Với chồng mới còn gì Nghe nói anh ta trẻ hơn cô tận 10 tuổi Kiếm được trai trẻ như vậy là cô giỏi đấy À không Nên nói là chồng cô giỏi mới đúng Lấy được người giàu có như cô Thì anh ta như được đổi đời còn gì Từ giờ đến lúc chết Cũng không phải lo chuyện tiền bạc nữa Tôi tò mò không biết anh ta làm thế nào Mà tán được cô đấy Bọn tôi như thế nào cũng chẳng liên quan đến anh Nếu anh chỉ muốn nói đến những chuyện này Thì thôi đi tôi không tiếp nhận anh được nữa đâu Nghe xong Long chẹp miệng thở dài Một lúc sau làm ra vẻ như bất đắc dĩ lắm trả lời Được rồi Nếu cô đã không muốn nhận lời xin lỗi của tôi Thì thôi sau này tôi sẽ không tìm đến cô nữa Mong anh làm được đúng như lời anh nói Đan để lại tiền thanh toán Rồi đứng dậy định đi luôn hoàn đã Cô về bảo với chồng cô là cho tôi xin lỗi Chuyện lần trước nhé Mong anh ta hiểu và bỏ qua cho tôi Cô không cho tôi đến gần nhà cô nữa Nên chắc tôi không còn cơ hội nào Để tự mình nói với chồng cô mấy lời này Đàn đứng lại nghe hắn ta nói Nhưng không trả lời Sau đó cô đi thẳng ra khỏi quán cà phê Nhưng khi ra đến bên ngoài lại không đi luôn Sao Long đột nhiên lại thay đổi hẳn như thế Lần trước hắn ta có thái độ như thế Nếu không đòi được tiền của cô Thì hắn ta sẽ chết Vậy mà giờ lại bảo muốn xin lỗi Và trả giá vì lỗi lầm của mình Bản chất của con người không thể thay đổi Trong ngày một, ngày hai Nhất là khi người đó lại là kẻ không ra gì như Long Tối đó khi về nhà Đan kể chuyện gặp Long cho Lâm nghe Anh ta tìm đến tận trường em Anh ta có làm gì em không Không, lần này anh ta thật sự chỉ đến để nói chuyện Anh ta nói gì Chỉ mấy chuyện linh tinh Anh ta muốn xin lỗi em về chuyện quá khứ Rồi đòi trả giá gì đó Xong em bảo sao Bảo em không muốn. Chỉ cần từ giờ, anh ta đừng xuất hiện trước mặt em và anh là được. À, anh ta còn nhờ em chuyển lời xin lỗi đến cho anh nữa đấy. Xin lỗi anh. Tình khốn này thần kinh có vấn đề thật đấy. Em thấy anh ta có nói thật không? Nói gì thật cơ? Sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa ấy. Em không biết. Anh ta làm được điều đó thì tốt. Mà không làm được thì mình cũng không cần phải sợ. Lần sau anh ta mà xuất hiện thì cứ báo công an luôn. Không cần phải nói chuyện dài dòng làm gì. Nhưng mà sau này... Nếu anh ta có đến làm phiền em nữa Thì em phải báo cho anh luôn đấy Anh lo cho em lắm Em biết rồi, hôm nay em thấy không nguy hiểm gì Nên mới không gọi cho anh Em biết dạo này anh đang bận chuyện công ty Nên không muốn anh phải lo nhiều chuyện Chuyện công ty thì lúc nào cũng có Em không phải lo cho anh Vậy dạo này tình hình công ty sao rồi Dự án kia có khả thi không Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát Vậy là tình hình rất không ổn rồi Đan thầm nghĩ Anh có cần em giúp gì không giúp gì, nếu giờ có vốn đổ vào thì anh đã bảo từ đầu là anh tự lo cho công ty được em không cần phải bận tâm làm gì số tiền em bỏ ra từ đầu đến giờ đã quá nhiều rồi anh không thể nhận thêm tiền từ em được nữa em cũng nói nhiều lần rồi chúng ta là vợ chồng anh cứ phân biệt sạch giỏi chuyện tiền năm quá làm gì tiền cũng chỉ để tiêu nếu không giúp được anh thì để đó cũng có tác dụng gì đâu lầm buồn bã nhìn cô cúi đầu bất lực thở dài xin lỗi em Từ lúc bên nhau đến giờ, anh chẳng làm được gì cho em hết, toàn khiến em phải lo lắng cho anh. Anh đừng nói vậy, anh tốt lên thì em mới tốt được, chúng ta là vợ chồng mà, cảm ơn em. Vậy mai anh ra ngân hàng cùng em nhé, bọn mình đi chuyển tiền. Ừ. Lâm đồng ý, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cô. Cô biết anh đang xấu hổ, anh cái gì cũng tốt, vẻ ngoài và nhân cách đều hoàn hảo. Cách anh chăm sóc và yêu thương cô cũng chẳng có gì đáng để chê trách. Chỉ có duy nhất chuyện, anh thỉnh thoảng lại có suy nghĩ tự ti là cô không biết làm thế nào để thay đổi. Anh đã rất giỏi và cố gắng rồi. Cô chỉ muốn anh tự tin hơn vào bản thân. Hôm sau, Dan và Lâm ra ngân hàng chuyển tiền. Sau đó cô bắt xe về nhà, còn anh thì đến công ty. Trên đường về, cô cứ nghĩ mãi về mấy lời Long nói hôm trước. Dù nghĩ theo cách nào, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nên gọi một cuộc điện thoại cho người, đã rất lâu rồi không liên lạc. Nửa tiếng sau, Đan đến một quán trà ở gần trung tâm thành phố Đợi khoảng 5 phút Thì người cô hẹn gặp mặt cũng đã tới Chào cô, lâu lắm rồi không gặp Người kia chào hỏi trước Vâng, chào anh, anh ngồi đi Cảm ơn anh vì đã đồng ý ra đây gặp tôi Dù tôi khỏi điện bất ngờ thế này Không có gì, tôi đang có công chuyện Ở gần đây, nên tiện đường thôi Dạo này cô thế nào, vẫn ổn chứ Tôi vẫn ổn, anh gọi đồ uống đi Đan đưa menu cho người kia Dù vài năm trước Hai người mới gặp mặt có 2-3 lần Nhưng ấn tượng của cô về người này rất lớn vì công việc đặc thù của anh ta. Anh ta là thám tử tư mà trước kia cô và chồng cũ từng thuê. Năm năm trước, khoảng nửa tháng trước khi chồng cũ và con gái cô gặp tai nạn, chồng cô từng bị gửi thư nạc danh, đe dọa nên có thuê thám tử để điều tra. Bức thư được cắt ghép bằng chữ trên báo màu, nội dung ngắn gọn, chỉ đe dọa nếu không từ bỏ tất cả. Mọi thứ, kể cả vợ và cả con, thì cả nhà anh sẽ gặp họa. Chồng cũ làm kinh doanh lớn Nên có khả năng nhiều Kẻ thù lẫn người không vừa mắt anh Thỉnh thoảng nhà họ lại nhận được Vài thứ kỳ lạ nên dần già Nó trở thành việc chẳng mấy quan trọng Sau khi nhận được thư Chồng cô định bỏ qua Nhưng cô vẫn thấy hơi lo Nên bảo anh thuê người điều tra thử xem Vài ngày sau anh bảo anh đã thuê thám tử Muốn nhân vụ này tìm được kẻ đứng đằng sau Để dọa dẫm luôn mấy kẻ khác Có ý đồ xấu với gia đình họ Chỉ tiếc là thám tử kia Chưa kịp tra ra được gì Thì chồng cô đã xảy ra chuyện Sau đó cô cảm thấy Việc điều tra không cần thiết nữa Nên bảo anh ta ngừng lại Từ đấy cô không liên lạc lại với anh ta nữa Nhưng vẫn có số Hôm nay vì chuyện của Lâm Nên mới sực nhớ ra người này Thế suốt cuộc cô định nói gì với tôi thế Anh còn làm thám tử tư nữa không Còn sao vậy Có chuyện gì muốn thuê tôi à ừ, Tôi muốn nhờ anh điều tra một người Đan mở điện thoại Đưa ảnh của Long cho thám tử tư xem Đây chẳng phải là người đã gây tai nạn Cho chồng con cô hay sao Sao cô lại muốn điều tra hắn Anh ta đã được ra tù rồi Sau khi ra tù anh đã tìm đến gây sự với tôi mấy lần Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm Nên muốn nhờ anh điều tra thử xem Được cứ để việc này cho tôi Cảm ơn anh Giờ tôi phải trả phí thế nào đây Không cần đâu Trước kia nhận tiền của vợ chồng cô Nhưng chưa làm được gì Nên giờ coi như giải quyết nốt công việc ngày xưa Đâu thể tính như thế được Việc nào ra việc nấy chứ. Trước kia là nhà tôi xảy ra chuyện nên mới làm cuộc điều tra của anh bị bỏ ngỏ. Giờ anh cứ cho tôi cách thanh toán đi. Tôi đã bảo không cần rồi mà. Năm xưa chồng cô vẫn rất luôn hào phóng với tôi mỗi khi hai bên hợp tác. Giờ nếu cô cần giúp tôi sẽ không bao giờ từ chối. Đàn thấy anh ta quyết tâm như vậy nên không cố xin cách thanh toán nữa. Sau khi trao đổi thêm vài vấn đề thì cô đi về trước. Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của thám tử, bảo là đã biết được một vài thông tin của Lâm. Đây là thông tin về hắn, cả địa chỉ hiện giờ luôn. Còn đây là những hoạt động hắn đã làm trong vài ngày qua. Vị thám tử đưa cho Đan hai tập tài liệu. Một bên có thông tin, còn một bên có ảnh. Đan mở phần tài liệu có thông tin ra đọc trước. Chủ yếu là về gia đình Long, hiện tại và địa chỉ của hắn. Những thông tin không có gì đặc biệt. Cái khiến cô phải để tâm lại là mấy tấm ảnh thám tử tư đã chụp được. Hiện tại, Long đang ở một phòng trọ nhỏ chứ không ở cùng gia đình. Gia đình hắn ta đang ở quê. Trong mấy ngày này, hắn ta chỉ quanh quẩn ở khu trọ, đi ăn ở quán cơm bình dân, ngồi uống nước ở quán ăn vặt đầu ngõ, tập thể dục cùng mấy cô chú trong hàng xóm. Có một người đến nhà hắn ta hai lần, mỗi lần đều ở lại nửa tiếng rồi mới rời đi. Người đó là chồng cô, Lâm. Tại sao anh lại đến nhà Long? Tại sao không kể cho cô biết? Anh đi gặp riêng hắn là vì muốn giấu cô chuyện gì đó, hay là muốn giải quyết riêng với hắn, để sau này hắn không tìm đến quấy giày cô nữa? Cô sao thế? Vị thám tử tư thấy đang nhìn mãi mấy tấm ảnh nên hỏi Không có gì Anh có biết người đàn ông này đến gặp Long để nói chuyện gì không Họ nói chuyện trong nhà Nên tôi không dò la được gì Nếu cô muốn thì tôi sẽ tìm hiểu về người đàn ông này Không cần đâu Anh giúp tôi thế này đã là quá nhiều rồi Chuyện còn lại tôi tự giải quyết Nếu cô đã nói vậy thì cảm ơn anh Sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Chào anh Đan đứng dậy định rời đi Khoan đã Tôi còn có chuyện này muốn nói với cô Nên cho tôi thêm vài phút được không Đan gật đầu lại ngồi xuống Anh nói đi Về chuyện chồng cô đã thuê tôi làm vài năm trước Gần đây tôi đã tìm ra được manh mối mới rồi Chuyện bức thư đe dọa đó Tuy tôi không điều tra ra được Người gửi thư Nhưng mới tìm ra tờ báo mà tên đó dùng Là loại báo chỉ được phát trong các trường học Trường học Ý anh là người đe dọa chồng tôi là học sinh sinh viên Học sinh, sinh viên, giáo viên Lao công, bảo vệ Thậm chí là phụ huynh có con học mấy trường từ cấp 1 đến cấp 3 cũng có thể lấy báo được phát trong trường để dùng. Phạm vi rộng quá, có muốn tìm cũng không tìm được. Tạm thời tôi chỉ biết thêm được vậy, nếu có muốn tìm hiểu thêm... Thôi, chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại. Giờ tìm ra cũng chẳng giải quyết được gì. Người hại chết anh ấy đã bị bắt từ 5 năm trước rồi, anh cũng biết mà. Tôi hiểu, vị thám tử có vẻ buồn bã. Trong đời làm nghề của anh ta, lúc nào cũng hoàn thành công việc được sao? Chưa bao giờ phải chịu cảnh lỡ dở thế này Nên bao năm qua cứ âm ỉ khó chịu mãi Nhưng sao tự nhiên anh lại điều tra lại chuyện này Do bệnh nghề nghiệp thôi Quan điểm của tôi là đã nhận tiền Thì phải làm việc đến nơi đến chốn Anh đã làm rất tốt rồi Cảm ơn anh vì tất cả Sau này anh không cần phải bận lòng vì chuyện này nữa đâu Vị thám tử nhìn cô cười rồi gật đầu Sau cuộc gặp với thám tử Đan đến nhà trọ của Long Cô không gặp hắn ta để nói chuyện Mà chỉ đứng từ xa quan sát Biết đâu gặp may tìm hiểu được thêm chuyện gì đó. Đan ngồi ở quán nước gần nhà Lâm cả chiều mà chẳng thấy hắn ta đâu. Khi định về thì lại nghe thấy tiếng giọng Lâm từ sau chuyển đến. Biết anh đang ở gần nên cô vội vàng kéo ghế lùi lại nấp sau mấy người đang ngồi cạnh. Lâm vừa đi vừa nói chuyện điện thoại nên không để ý đến xung quanh. Chỉ đến khi đến trước cửa phòng Long anh mới cất điện thoại đi. Đan sợ hai người họ vào trong phòng nói chuyện sẽ không nghe được gì nên đánh liều chạy tới nấp sau cây bàng trước cổng dãy trọ. Căng tay căng mắt, dồn hết sự chú ý về phía Lâm và Long đang đứng. Vào trong nhà rồi nói chuyện. Không, có gì thì nói luôn ở đây đi. Mấy lần trước mời anh vào trong nhà, vừa tốn nước vừa chẳng giải quyết được việc gì. Anh đã suy nghĩ kỹ về những điều tôi nói chưa? Vào trong nhà rồi nói, nếu không thì chẳng cần thương lượng gì nữa cả. Thấy Lâm có vẻ kiên quyết, nên Long đành phải thỏa hiệp. Sau đó hai người họ đi vào trong phòng. Đàn cũng chẳng nghe thêm được gì nữa. Đợi thêm 10 phút thì Lâm rời đi. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ... Cuộc nói chuyện với Long không được thuận lợi lắm Cô lại tiếp tục đợi thêm một lúc Tính toán thời gian thích hợp Rồi đi đến trước cửa phòng Long gõ cửa Còn quay lại làm gì Tôi đã bảo trước khi thu xếp Long đang thao thao bất tuyệt Thì im bặt khi nhìn thấy đan Sao cô lại đến đây Tôi có chuyện muốn nói với anh Chuyện gì Lạ thật Bình thường tôi mới đến gần cô thôi Cô đã nhảy dựng lên chửi rủa Nay lại chủ động tìm đến đây cơ đấy Thế này chắc phải có chuyện gì kinh khủng lắm Mà sao cô biết nhà tôi vừa rồi cô có gặp ai không? tôi sai người điều tra anh nên biết chỗ này. hề thế tôi có làm gì đâu mà cô phải à mà thôi biết chỗ cũng chẳng sao dù sao tôi cũng không có gì để giấu mà vừa rồi cô có gặp ai không? anh muốn tôi phải gặp ai mà hỏi mãi thế? ai đó đã đến đây trước à? không có cô không gặp thì thôi. thế cô đến đây tìm tôi làm gì? ra chỗ nào đó nói chuyện đi. tôi thấy ở đầu ngõ có quán cà phê vào nhà tôi nói chuyện cho đỡ mất công đi xa. Thấy Đan từ chối ngay, Long hiểu cô không muốn ở riêng với mình ở nơi riêng từ. gớm nữa, tôi chả làm gì cô đâu mà sợ. Nhưng nếu cô thích ra ngoài nói chuyện cũng được, đi thôi. Sau khi ra đến quán cà phê, Đan mở lời trước. Sau khi tìm đến tôi, anh có đến quấy rối chồng tôi không? Cô nói cái gì thế? Lần trước cô trả dọa tôi, nếu dám đến gần cô và chồng cô thì sẽ không tha cho tôi còn gì. Tôi nhát gan, nên đâu có dám làm trái ý cô. Thật không? Tôi nghe anh ấy nói, Anh đã từng đến gặp anh ấy rồi mà Anh ta bảo cô thế à Lòng sốt sáng hỏi Đan bình tĩnh gật đầu Nhìn qua thì chẳng ai biết được cô đang nói dối Nếu anh ta đã nói với cô rồi Thì sao cô không đi mà hỏi anh ta Chạy đến đây để hỏi tôi làm gì Anh ấy lo cho tôi Nên không kể chi tiết Tôi chỉ muốn biết anh đã đe dọa gì anh ấy thôi Đe dọa cái gì chứ Cô nghĩ tôi là người đe dọa Còn chồng cô bị đe dọa à Cô khinh thường chồng mình thế Tôi mới là người bị anh ta đe dọa đây này Anh nói sao cũng được Rốt cuộc anh và anh ấy đã từng nói gì với nhau Lòng im lặng quan sát cô một hồi Mãi sau mới trả lời Cũng chẳng có gì Anh ta chỉ đe dọa tôi không được đến gần cô nữa thôi Anh ta còn dữ hơn cả cô Bị anh ta dọa dẫm một hồi tôi biết sợ rồi Nên sau này không dám dính dáng gì đến vợ chồng cô nữa đâu Thật không Tôi nói dối cô làm gì Không tin thì cô về mà hỏi chồng cô ấy Đàn muốn hỏi thêm vài điều nữa Nhưng nhận ra Long đã để phòng mình. Có trả lời cũng toàn mấy lời dối trá nên thôi. Tối hôm đó khi cô về nhà, Lâm đang nấu nướng. Thấy cô anh cười tươi gọi cô lại gần. Em về rồi à? Anh sắp nấu nướng xong rồi. Đi rửa tay đi còn ăn cơm. Anh cần em giúp gì không? Không cần đâu. Em lên phòng cắt túi xách đi rồi xuống. Vâng, mà anh này, dạo này anh có gặp phải tên kia không? Ai? Long? Có. Anh gặp anh ta làm gì? Gặp để cảnh cáo anh ta không được đến làm phiền em nữa. Lần trước nghe em kể anh chẳng yên tâm chút nào Anh ta bảo thế nào Chẳng có gì quan trọng đâu Em chỉ cần biết từ giờ Anh ta sẽ không làm phiền đến em nữa là được rồi Nhưng nếu anh ta lại làm phiền anh thì sao Làm phiền anh cũng không đáng lo Anh tự giải quyết được Em không cần lo đâu Anh cẩn thận đấy Chẳng biết bao giờ tên đó lại nổi điên đâu ừ. Nhưng mà sao em biết anh và Long từng gặp mặt Em hỏi anh ta Thế à Thôi được rồi Từ giờ đừng để ý đến chuyện liên quan đến anh ta nữa lên thay đồ đi. Vâng. Đan cầm túi sách lên tầng, khi đi đến chỗ ngã rẽ thì đứng nấp vào trong góc, nhìn vào phòng bếp, muốn xem Lâm có làm gì không, nhưng anh chỉ nấu nướng. Bình thường mà biết Long đến tìm cô, anh sẽ lo lắng hỏi đủ thứ chuyện ngay. Không hiểu sao hôm nay anh lại bình tĩnh đến thế. Ở phía kia, Lâm vẫn đang mải mê nấu nướng. Khi nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của cô đang xa dần, thì mới lấy điện thoại ra nhắn nốt cái tin còn dang dở. Đừng làm gì ngu ngốc. Cứ cảnh cáo anh đấy Sau khi nhắn xong anh nhấn nút gửi đi Lướt lại đọc tin nhắn mới được gửi đến máy mình Rồi cười khẩy Vợ anh mới đến tìm tôi đấy Tôi chỉ bảo cô ta là anh đến tìm tôi Để uy hiếp tôi Không được đến gần cô ta nữa thôi Dạo này tâm trạng của Đan không tốt Nên sức khỏe cũng đi xuống hẳn Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi Mất sức lại hay ốm vặt Lâm khuyên cô nên ra ngoài nhiều hơn cho khuây khỏa đầu óc Nên cuối tuần đó cô hẹn Nhi đi chơi Suốt một thời gian dài Đan không để ý gì đến việc trang điểm hay chăm sóc da nên lúc ngồi xuống trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương cô thẳng thốt nhận ra trong mình thiếu sức sống và già nua đến mức nào sau đó dù có trang điểm đậm ra sao cũng không che được vẻ nhợt nhạt nên cô mặc kệ tẩy trang hết đi trang điểm lại lần này chỉ làm nhẹ nhàng cho có cô nghĩ đi chơi với bạn bè thôi nên không cần để ý nhiều Đan và Nhi hẹn nhau đi xem một bộ phim mới ra mắt đang rất nổi dạo gần đây Lúc đến dạp xuất chiếu gần nhất đã hết nên cả hai vào quán bánh ngọt ở gần đấy đợi đến giờ chiếu phim của xuất tiếp theo. Khi vào quán có đứa bé vô tình đụng phải người đan làm cô suýt ngã may mà có Nhi ở đằng sau đỡ được. Mẹ đứa bé vội vàng chạy đến giúp con trai xin lỗi cô. Con mau xin lỗi cô với chị đi mắt mối để đâu mà đi không nhìn đường thế mẹ đã dặn con thế nào. Đứa bé bị mắng nên xị mặt ra quanh tay lại cúi đầu xin lỗi đan và Nhi cháu xin lỗi cô, em xin lỗi chị. Xin lỗi vì cái gì Mẹ đứa bé nhắc con trai Cháu xin lỗi cô và chị Vì đã không để ý đường đi làm cô suýt ngã Lần sau cháu không dám như thế nữa đâu ạ Đàn bị cuộc trò chuyện của cặp mẹ con này Làm cho chấn động Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh xoa đầu đứa bé Không sao đâu Sau này chú ý cẩn thận hơn một chút là được Cháu cảm ơn cô ạ Đứa bé cúi đầu nói rõ to Trước khi đi cùng mẹ còn nhớ nhìn về phía Nhi rồi nói Em cảm ơn chị Đàn nhìn theo bóng lưng thằng bé mà trong lòng không ngừng thở dài. Thằng bé gọi cô là cô, nhưng gọi Nhi là chị. Cô hơn Nhi nhiều tuổi thật, nhưng đến hôm nay mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn thế nào. Nếu hai người không thân thiết với nhau, có khi cô ấy gọi cô là cô cũng được. Suốt mấy năm nay, cô chẳng chăm chút gì cho bản thân, khiến da rẻ cô lão hóa khá nhanh. Thần sắc không còn chút sinh khí. Dù có đắp lên người son phấn hay quần áo hàng hiệu, cũng không thay đổi được sự thật là cô đã già. Chị sao thế? Nhi lay người đan rồi hỏi Không có gì, chúng ta đi thôi Vâng Nhi thấy hơi nghi hoặc Nhưng không hỏi gì thêm Vậy để em đi gọi bánh với đồ uống nhá Chị ăn loại nào? Tùy em, cứ chọn đại cho chị là được Vâng, nhưng em chọn về rồi chị đừng có chê đấy nhá Khẩu vị của bọn mình giống nhau mà Nhi cười nháy mắt tinh nghịch Đan nhìn theo bóng lưng cô ấy nghĩ thầm Tuổi trẻ thích thật đấy Nếu mình... Đầu ấp đan dần trở nên mơ hồ Theo từng câu chữ trong đầu Mắt cô mở đi, cả người mất hết sức lực đổ gục xuống sàn nhà, cô ngất ngay trong tiệm bánh ngọt. Đan tỉnh dậy thì thấy mình được đưa về nhà, Lâm đang ngồi bên cạnh. Em tỉnh rồi, rồi em thấy thế nào, có mệt không? Chỉ hơi choáng tí thôi, sao em về nhà được thế? Em nhớ em đang đi xem phim cùng với Nhi mà. Cô ấy đưa em đến viện rồi gọi anh đến. Vậy Nhi đâu? Về nhà rồi, bảo là có chuyện gì đó. Cô ấy dặn anh là bao giờ em tỉnh lại thì gọi cho cô ấy. Vâng, lát em gọi cho cô ấy sau Mà em bị sao vậy? Cơ thể suy nhược chút thôi Dạo này em chẳng ăn uống gì mấy mà Em chuyển nước ở viện rồi được cho về nhà Thấy anh nói vậy Đan sờ sờ cổ tay Nhưng thấy không đau đớn gì Chắc cô đã ngủ một giấc rất dài Lúc Nhi gọi báo cho anh Bảo là em bị ngất Em có biết anh sợ thế nào không? Sau khi bọn mình bên nhau Sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều Nên anh chủ quan nghĩ em không sao nữa Nếu em thấy mệt hay đau ở đâu Thì phải bảo anh chứ Trước kia trong lúc còn chìm trong đau buồn vì mất mát. Đàn cứ ra ra vào vào bệnh viện suốt. Lúc vì ốm, lúc vì nghĩ quần, lúc vì đột nhiên bị ngất. Thời đó cô yếu đến mức tưởng như không thể hượng dậy nổi. Sau được Lâm bà Nhi khuyên nhủ tận tình mới dần tốt lên. Lúc bắt đầu yêu đương và kết hôn với Lâm thì sức khỏe bình phục hoàn toàn. Chỉ gần đây sức khỏe mới tệ hẳn đi. Không hiểu sao cứ cảm thấy mệt mỏi suốt ngày. Em không sao, dạo này có nhiều chuyện phải lo nghĩ quá nên mới thế. Lo nghĩ cái gì? Về tên Long kia. Long cũng là một phần lý do làm cô khó chịu nên cô gật đầu. Anh đã bảo là từ giờ em không cần lo lắng về anh ta nữa còn gì. Em không tin anh à? Dù là thế, thôi không nhắc đến mấy chuyện không vui nữa. Em đói không? Anh nấu cháo sẵn để cho em ở dưới nhà rồi. Để anh lấy cho em. Em không đói lắm. Giờ hơi mệt nên muốn nghỉ một chút xíu. Không đói cũng phải ăn. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa. Em quên mất. Chắc từ giờ ngày nào em cũng phải uống cả đống thuốc ấy nhở Không nhiều đến thế Với cả cũng toàn là thuốc bổ thôi Vậy em ăn cháo cũng được Lát sau Lâm mang cháo lên bón cho đàn Nói đi cũng phải nói lại Tùy Lâm chẳng mấy khi vào bếp Nhưng tay nghề của anh còn giỏi hơn cả cô Mỗi lần nếm thử món anh nấu Cô đều thấy xấu hổ Vì mình nấu nướng chẳng ra gì Em thấy cháo vừa miệng chưa Có nhạt quá không Không anh nấu ngon lắm Sau này anh mở quán cháo để kinh doanh luôn cũng được đấy Đừng trêu anh, ăn nhanh lên còn để uống thuốc Em không ăn nổi nữa đâu, no quá Lúc này Đan mới ăn được non nửa bát cháo Nhưng không cài nào ăn thêm được nữa Cổ họng cô cứ nhờ nhờ Còn ăn thêm nữa có khi nôn hết ra đấy Thấy cô như vậy, Lâm cũng không ép Anh để bát cháo sang một bên Đưa cho cô gốc nước ấm và một túi thuốc nhỏ Em uống hết chỗ thuốc này đi Vâng Đan ghét uống thuốc thật đấy, nhưng không sợ thuốc Cô bốc hết cả một nắm đổ vào mồm Rồi uống cạn gốc nước Sao nước ngọt thế? Anh pha thêm đường đấy Bác sĩ bảo phải bổ sung đồ ngọt cho em Em nghỉ đi, anh mang chỗ này xuống rửa đã Đan gật đầu Nằm xuống định ngủ rồi Nhưng cơn buồn nôn cứ âm ỉ Vừa rồi uống cả đống thuốc Cùng lúc nên cổ họng giờ vẫn còn vị lở lợ của thuốc Cô cố nhịn cho đến khi cơn buồn nôn qua đi Nhưng không được Nằm vậy cũng không ngủ nổi Nên cô vào trong nhà vệ sinh Móc họng cho nôn ra hết tất cả Những gì mới ăn và uống Nôn xong cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn Sau đó đang quay lại giường ngủ Tính thức đợi Lâm Nên để nói cho anh chuyện vừa rồi Nhưng ngủ quên mất Tầm nửa đêm cô bị côn ác mộng Làm tỉnh giấc Ngó bên cạnh không thấy Lâm đâu Tưởng anh đi vệ sinh Giấc mơ vừa gặp phải đáng sợ quá Nên cô không ngủ lại được Cứ nằm đợi Lâm quay lại Mà nửa tiếng sau vẫn chẳng thấy anh đâu Cảm thấy có điều gì đó không đúng Cô đi xuống dưới nhà tìm anh Lúc đi đến gần phòng ngủ cho khách thì nghe được một loạt tiếng động kỳ lạ là tiếng riêng gì của phụ nữ. Đàn đứng nép người vào một bên cửa phòng nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ giữa cửa và thanh chắn. Dù ban nãy khi nghe tiếng động kia cô đã tờ mờ đoán ra gì đó rồi nhưng khi nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong phòng vẫn bàng hoàng suýt chút nữa không kiềm chế được ở cảm xúc. Ở trong phòng có một trai một gái Cả hai đang quấn lấy nhau Trong tình trạng không mảnh vải che thân Người đàn ông là chồng cô Còn người phụ nữ là bạn của cô Lâm và Nhi Không ngờ Họ lại dám làm những chuyện này sau lưng cô Ở bên trong Hai người kia mới qua khỏi cơn kích thích Nên đang thở hồng hộc Thấy Lâm lớn tiếng quá Nhi bèn bịt miệng anh lại nhắc Anh nhỏ tiếng thôi Không chị ta nghe được bây giờ Lâm xỉ một tiếng rồi hất tay Nhi ra Cô ấy uống cả đống thuốc kia rồi Thì làm sao mà dậy được Có khi giờ bọn mình lên phòng nằm cạnh cô ấy cũng không biết đâu. Anh có chắc không? Nhớ chị ta thức dậy giữa trường thì sao? Không có chuyện ấy đâu. Đừng thần sợ bóng sợ gió nữa. Em chỉ đang cẩn thận thôi. Đã đi đến bước đường này rồi mà còn để xảy ra chuyện gì đó thì mọi thứ chúng ta cố gắng đều thành công góp hết. Em không tin anh à? Có anh ở đây á thì chẳng điều gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn mình được. Không phải em không tin anh. Chỉ là dạo gần đây em cứ có những suy nghĩ như thế thôi. Chắc do em nghĩ nhiều quá thật Em cố gắng đợi thêm một thời gian nữa đi Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi Câu này anh nói trên dưới 10 lần rồi đấy Mỗi lần đều khiến em phải đợi lâu hơn Mà này Thứ thuốc kia có tác dụng thật không đấy Em là người mua mà không biết nó có tác dụng không à Thế sao tác dụng của thuốc lên chị ta lại chậm thế Đến giờ trông chị ta mới yếu đi một tí Có phải anh đã lừa em không Anh yêu chị ta rồi chứ gì Vì không nỡ nên mới nói dối em Không bỏ thuốc cho chị ta uống anh nói vớ vẩn. Thứ đó là thuốc độc, nhưng mỗi lần chỉ cho cô ấy uống một lượng rất nhỏ nên không thể có tác dụng ngay được. Cô ấy uống nó trong một thời gian dài, mỗi ngày uống một ít đều đặn, từ ngày này qua ngày khác, thì sẽ chết dần chết mòn thôi. Khi chết rồi cũng không bị nhìn ra điều gì sơ hở, mà chỉ giống một cơn đột tử. Anh đã nói với em điều này ngay từ đầu rồi còn gì. Muốn làm được việc lớn thì phải học được cách kiên nhẫn. Em không thấy hôm nay cô ấy bị ngất ngay trước mặt em đấy à? Em biết thế. Nhưng mà mọi thứ vẫn chậm quá Hay anh đổ thêm thuốc vào mấy ống đường nước đấy đi Lâm nghe xong thì thở dài bất lực Anh chịu cái tính hấp tấp này của em rồi đấy Nếu muốn cho thêm Thì đợi đến vị sau Chứ giờ mà tiêm thêm thuốc vào thì hỏng hết đấy Anh nói rồi đấy Lần sau quá phải để em quyết định liều lượng Lâm béo nhẹ vá nhi đầy yêu chiều Hai người nhìn nhau tỉnh tứ Sau đó lại lao vào nhau Ở bên ngoài Đàn vẫn đang đứng im Nghe người bên trong nói chuyện Tất cả những gì họ nói với nhau Từ đầu đến giờ Đều nghe không sót một chữ Không chỉ ngoại tình Mà còn bắt tay với nhau Hạ độc cô Chẳng trách Dạo gần đây Cô thấy cơ thể mình yếu hẳn đi Đó không phải biểu hiện của suy nhược Mà là biểu hiện của việc bị trúng độc Không biết bọn họ đã gian díu với nhau từ bao giờ Nhưng để có thể cùng nhau bàn kế hoạch thâm độc thế này Chắc cũng đã qua một thời gian dài rồi Cô chưa từng nghi ngờ Thậm chí còn không dám nghĩ còn họ có mối quan hệ nào khác ngoài việc cùng học trung lớp tiếng Anh ở trung tâm và cô. Vì cả hai đều không bao giờ có bất cứ biểu hiện nào khả nghi. Mỗi khi ở bên cô, Lâm luôn là một người chồng tốt, còn Nhi thì là một người em gái và một người bạn tốt. Cô luôn cho rằng hai người họ là những người duy nhất còn lại, dành tình cảm sâu đậm và thật lòng cho mình. Nếu hôm nay không vô tình nghe được những lời này của họ, thì có đánh chết cô cũng không tin. Họ làm cô chợt nhớ lại lần đó khi cô gặp ác mộng, Lâm đã đi phà sữa cho cô Cô thấy anh cho nước gì đó vào sữa Lúc ấy còn tưởng là nước đường Giờ mới biết Hóa ra là thuốc độc Họ cho thuốc độc vào đường nước Nên dạo này pha cái gì cho cô Lâm cũng cho đường vào ban nãy nếu cô không nồn hết tất cả những thứ đã uống ra Thì có lẽ giờ này Vẫn đang nằm mê mệt ở trên phòng Thật sự không dám nghĩ đến hậu quả Nếu hôm nay cô không phát hiện ra chuyện này Có phải cô sẽ phải chết tức tuổi Còn hai con người độc ác kia sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn một đời hay không? Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, phải tiếp nhận quá nhiều thông tin và cố sốc, làm sự tiêu cực trong đan được đẩy đến tận cùng. Cô ớt ức và căm hận đến mức quên luôn việc phải buồn, phải tức, phải khóc. Lúc này chỉ muốn xông vào kia làm ầm lên, làm bất cứ gì, khiến hai con người mặt dày độc ác ấy phải trả giá. Ở bên trong, Lâm Bả Nhi vẫn đang cuốn lấy nhau không rời,